Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net chương 2080 con đường của Hứa Thanh 3. Còn có thần nhãn không biết khác bị trấn áp dưới binh khí của quỷ đế tại Hoàng Châu mà Hứa Thanh từng nhìn thấy năm đó, cũng nhanh chóng hình thành tiến vào đại thế giới của viêm huyền tử. Chúng thần sôi nổi gián thế. Cảnh này, rung động lòng người mà Hứa Thanh đứng giữa không trung lúc này đem đến cho tất cả mọi người cảm giác giống như điều động chúng thần. Thì ra Đây chính là con đường của tiểu sư đệ. Trong đám người, đội trường kích động. Đồng tu tiên thần, hứa thanh đương nhiên không phải là người độc nhất xưa nay. Cho dù là thất gia, hay lý tự hóa, lại hoặc là những cường giả trước bác khác, có khối người truy tìm con đường này. Dù sao con đường này, cho dù từ hiện tại hay tương lai, thế thế nào đều quẹt xưng là phương pháp chính thống, là con đường dễ dàng nghĩ đến nhất. Nhưng chính bởi vậy, nó cũng trở thành con đường khó khăn nhất. Bởi vì người đi quá nhiều, nhưng bây giờ không có bất cứ một vị nào đi đến cuối cùng. Mà đường này có vô số phân nhánh, trước khi đi đến cuối cùng, không ai biết được con đường nào có thể đi càng xa hơn, con đường nào mới là chính. Chỉ có nhị ngư, con đường hắn đi cũng không phải đạo này, thuộc vườn nghiên. Mà con đường của hứa thanh, lại khác biệt. Nhìn như đồng tu tiên thần, nhưng trên thực tế là lấy dị tiên pháp làm trục của hết thảy, đi con đường tán nuốt thần linh, mô phỏng thần linh sau đòi khiển nô dịch thần linh. Trên con đường này, thần, cũng chỉ là chất dinh dưỡng thôi. Hết thảy hết thảy, đều là vì thành tựu dị tiên, tiên lấy thần làm đồ ăn. Giờ phút này, trong trận chiến đầu tiên từ khi đột phá linh tàn bước vào quy hư này, hứa Thanh sáng tỏ con đường của mình, trong mắt hắn lấp lánh tia tối, từng thần linh mà sợi hồn hình thành, dùng dập bước vào đại thế giới của viêm huyền tử. Trong thời gian ngắn, núi non trong đại thế giới này sụp đổ, không ngừng biến truyện dịch giá rẻ cập nhật mới nhất. Từ xa nhìn lại, có thể thấy được bóng dáng lý tự hóa, đỉnh thiên lập địa, tôn vô cùng, những nơi đi qua, trời long đất lở. Thân hình bàn bạc của xích mẫu, cuốn theo huyết vụ bát phương, lao vùng đến, rồi sau đó vạn vật KARN toàn bộ khô héo. Còn có con mắt bị pháp khí của quỷ đế trấn áp kia, nó trôi nổi bầu trời giếng, vô số tiền giấy bỗng nhiên hình thành xung quanh, bay múa khắp nơi. Chỗ nó bay đến Thế giới đang hóa thành giấy, thậm chí trong mơ hồ, còn có tiếng ca quỷ dị truyền đến. Về thần linh xương cá thì đi vào sông nước biển cả, làm sông suối ngoịch, nước biển trở thành màu đen nhánh. Mà con mắt của cổ linh hoàng hấp thu khí vận, ô nhiễm khí vận, đang thay đổi bản chất của đại thế giới này. Hết thảy cảnh này chính là thần linh đang xâm lấn, muốn xâm nhập tất cả, chuyển hóa tất cả. So với cảnh tượng phát sinh trên đại lục vọng cổ năm đó, tương tự làm sao? Chỉ là trình độ kém hơn rất nhiều, tàn diện đổi thành hứa thanh mà thôi. Nhưng cũng đã rung động tâm thần mọi người rồi. Trên thực tế, những thần linh kia giáng lâm, khiến cho đại thế giới của viêm huyền tử, thoáng chốc đã bùng nổ dị chất, khí tức của thần lan tràn, xâm bầu trời, xâm nhập mặt đất, xâm nhập hết thảy tồn tại trong của đại thế này. Nó, đang biến thành cấm khu. Một khi cuối cùng thành công, như vậy tồn tại bên trong thế giới này sẽ nhẫn đông, từ đây bị thay đổi vận mệnh thay đổi hình thái sinh mệnh cho đến khi trở thành thế giới thích hợp với thần linh. Điều đáng sợ hơn là trong quá trình bị chuyển hóa thành cấm khu bây giờ đại thế giới mênh mông tuyệt thế này của viêm huyền tử có sợi hồn suyết. Đó là sợi hồn mới ngoài 4.000 vạn sợi hồn của hứa thanh. Dù không phải quá nhiều, chỉ có mấy vạn, nhưng tốc độ hình thành lại rất kinh người, trong chớp mắt đã đến mấy chục vạn. Thế giới này không những đang bị xâm nhập mà còn đang bị cắn nuốt. Bởi vậy có thể thấy được, sau khi thành tựu khư thổ luyện thần, sức chiến cùng thần thông của hứa thanh đáng sợ đến mức nào. Nhưng viêm huyền tử thân là thiên kiêu đệ nhất viêm nguyệt huyền, có quyết đoán thành tựu đại thế giới tuyệt thế này, đương nhiên không phi kẻ yếu. Mắt thấy đại thế giới của mình bị xâm nhập, đồng tử trong đôi mắt lấp lánh vô tận ngôi sao. Ngôi sao lóe lên, thiên địa đại thế giới của hắn lập tức quay cuồng sông suối núi non, vạn vật, hết thảy hết thảy đều hệt như có được ý chí của mình huyển hóa thành linh, bắt đầu chống cự Trong lúc kháng cự này năm mặt trời chói lọi dâng lên trên thế giới của hắn, tràn ra quy tắc pháp tắc thuộc về hắn Đó là thiên đạo của hắn Sau thiên đạo, là thế giới thức tỉnh ý chí của đại thế giới tuyệt thế dù bị cổng hoàng quấy nhiễu nhưng vẫn xuất hiện như trước Chiến một trận cùng thần linh Cùng lúc đó, viêm huyền tử chợt nhìn về phía hứa thanh chiến ý trong mắt lập tức lên đến đỉnh điểm bước đến một bước Đi thẳng đến hứa thanh với thế phá toái hư không Khí thôn sơn hà Hứa thanh tức khắc ngẩng đầu Cũng bùng nổ chiến ý giữa lúc cất bước Hắn cuốn lên lực lượng hủy thiên diệt địa Đạp bước trên không mà đến Một giải cầu vòng thật dài vút ngang qua mặt trời Trong giây lát Bóng dáng hai người Dưới hai tòa thế giới nổ vang gặp nhau trong ngõ hẹp Tốc độ của viêm huyền tử rất nhanh chóng Giống như thế giới của hắn Thanh thế lớn ấy có thể xưng là tuyệt thế trong chớp mắt tới gần lực lượng thận sát kinh khủng của hắn cũng bùng nổ theo đó chỉ trong khoảng khắc giữa tiếng sấm sét liên tiếp vang lên hai người đại gãy đấu với nhau hơn trăm lần mỗi một lần thiên địa đều nổ vang tiếng sấm mỗi một lần bát phương đùa tàn nát hư không cho đến một giây tiếp theo viêm huyền tử hít sâu vô tận khí tức riết gào lào vào trong miệng hắn rồi bị hắn nuốt vào hắn không có động tác đẹp mắt dùng sức cả người đẩy lên bả vai hung hăng va chạm vào hứa thanh Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net